các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bước có không bao rời khỏi thân xác của con trai ta. Lúc này, toàn thân anh họ tôi vẫn run rẩy, lắp bắp nói rằng, thật sự anh ta không hề muốn làm điều này, nhưng vị linh hồn đã không còn chống chũn ẩn. Linh hồn bảo rằng, thông qua vết cắn từ con sếp, linh hồn đã xâm nhập vào cơ thể anh họ tôi và nó làm mọi thứ để khiến anh họ tôi phải chết. Sau đó, Nó sẽ được xương cốt của anh họ tôi để làm nơi ở mới. Nó còn bảo rằng điều này là do anh họ tôi tự chuốc lấy. Nó khóc lóc thảm thiết, bảo rằng bản thân nó không hề muốn làm điều này chút nào. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cho anh một ngôi nhà mới, giờ thì anh đi đi, ôn thai cho con trai tôi. Nghe thế, hồn ma linh bảo chỉ cần đem sư cốt của nó cho vào một chiếc chum mới và cúng kiếm hương khói để độ Thì nó sẽ đồng ý rời khỏi thân xác này Bác tôi là một người lãng luyện trong lạc Và biết được mọi chuyện là do chúng tôi gây xa Ông lên tiếng xin lỗi hồn ma Và hứa sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi lầm Sau cùng thì hồn ma đó cũng chịu rời đi Cơ thể của anh họ tôi tự nhiên thư gián Và sau đó toàn bộ người mất đi ý thức Và rơi xuống đất Bác tôi nói với tôi rằng Bác sếp rất sợ âm thanh kim loại Và đó là lý do ông có thể giải quyết chuyện này đơn giản như vậy. Bác tôi sau đó đã đi tìm xương cốt ở nơi chiếc chum bị vỡ kia, rồi cho vào chiếc chum mới, sau đó cũng kiếm đầy đủ. Anh họ tôi bị thương rất nặng và ở nhà phải mất hơn nửa năm để hồi phục hoàn toàn. Tôi chia đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.